Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À Khả tình một tay giữ chặt vết thương Rồi cúi gầm mặt xuống Bà Linh vẫn chưa buông tha giận dữ Ngọc cái mặt chó có mày lên Ta còn rạch vai đường Nếu cô cố chấp cứng đầu Ta rạch cho nát mặt Khả tình lắc đầu ngoài ngoài dòng văn này con lại bà con không dám Con không dám nữa đâu bà tha cho con Mặc cho cô gái kia Luôn miệng xin thà Nhưng bà Linh vẫn không thèm đếm xỉa Chúng mày giữ chặt chân tay nó lại Cho khỏi dãy ruộng Chống mắt lên coi tao hành hạ nó đây Đám người hầu bội vã súng lại Người túm chân túm tay kẻ giữ chặt đầu Không như cô nhô nhịch Không các người không được làm thế Các người không được phép động vào tôi Tử văn, tử văn cứu tôi với Bà Linh nghe đến đây Bội chết sững người lắc bắp Tử văn Cậu cả của phủ trịnh gia, mày gọi tên người này đúng không? Mày có quan hệ gì với cậu ấy nói mau? Khả tình bị bà ta làm cho sợ hãi, cứ run bắn cả người. Con là vợ của cậu ấy. Bà Linh bật cười. Mày là vợ của Tử Văn, vợ của Tử Văn hả? Sao tao không biết mày bao giờ nhỉ? Nghe nói cậu ấy chỉ có hai vợ là An Nhã và Mỹ Lệ thôi. Mày tính bất quàng làm họ chứ gì? Khả tình góc lọc văn xin. Không có cậu ấy là chồng con, con là vợ ba tiên khả tinh. Bà Linh chỉ cho cái vậy gàn rộng. Vậy mày chắc chết rồi. Tao đã thề với lòng mình chỉ cần đứa nào dính dáng tới phủ trịnh ra, hế vào tay tao chết không toàn mạng. Quả là trời đã giúp tao thật rồi. Bà Linh cười như điên dại, điên cuồng định đâm một phát trí mạng. Nhưng vừa mới buông rào thì tiếng đạp cửa giọng ông lăng hét lớn. Còn bộ già điên kia Lại tính bày trò gì nữa Con da trên tay bà Linh rơi vội xuống đất Mặt tái mét trái hẳn với thái độ hống hách Không sợ trời sợ đất hồi nãy Giọng bà ta ngập ngừng Con nô tì này dám hỗn láo Tôi ra mặt dậy bảo nó chút thôi Ông lang nhìn bóng dáng khả tình Đang thê thảm dưới nền nhà không kiểm được Bóp chặt cổ vợ mình Mày đã không làm ăn được gì thì thôi Ghen tức với mấy đứa nó làm gì Hôm nay tao lập nó làm lẽ Tốt nhất Nên biết yên phận sống hòa hợp với nhau Đừng có ý thế làm cạn Không tao tống ra khỏi phủ Bà Linh Nước mắt tuần sối xả không biết phải làm cách nào những cái điều bộ đáng ghét của bà ấy Ông lăng tử từ thả lỏng khớp tay Không quên đạp thẳng mọi người Còn không máu xéo Bẩn mắt ông Con giả gớm ghét Ông ta quay sang hướng khả tình, xoa xoa lòng bàn tay nhẹ nhàng tiến lại, giọng thay đổi hoàn toàn. Cô gái ngoan nào, từ hôm nay cô chính thức làm phụ nhân của ta. Bà hai ở phụ này, không ai bắt nạt cô nữa, mau lại đây chiều ông chút, ông thương. Ông làm trộm tới, tính tóm gọi lên khả tình, nhưng cô đã khom lưng chạy lệch sang phía trái, làm ông ta ngã cắm mặt xuống đất. Đừng có chạy khôn hồn lại đây Ông còn thương chứ mày mà oan cố là biết tay ông Đừng có sức lửa hứa nặng cả tình hoàng sợ chẳng kịp nghỉ nữa Nhưng lúc hỗn loạn phi ngay ra cửa Phía sau lão lăng vẫn đang khủng hộ chạy theo Tiếng hét mỗi lúc mà gần bắt nó lại Bà Linh giận tới tím cả mặt mày Bực bội về thẳng vào mình Khi chúng chạy mỗi lúc mà gần Cô tưởng sắp bị tóm Thì bất ngờ va phải một người làm cô bật ra sau Cô ta đây rồi Ông Lăng vẫn đang lẹt đẹt chạy theo sau Cũng phải Lão ta già rồi bụng lại phẻ quá mặt Sức đâu mà chạy Lão vừa ôm bụng vừa thở đứt quá Chút nữa Tao sẽ cho mày biết hậu quả Của việc chống đối là gì Lăng Minh nhảy lướt qua Rồi lắc đầu ngán ngầm Về phòng Chưa dọn xong mà cô đã ra đây làm loạn Biến mau lên Cậu ta vừa nói về đi luôn Khả tình bừng như vừa thoát từ có chết trở về Bật mau dậy lẽo lẽo Theo sau cậu ấy ông Lăng vẫn không chịu bỏ cuộc Dù thằng Minh ra ngoài Hết thấy con đó mang vào phòng tao Đứa nào bắt được nó Ta thưởng 200 quan tiền Bọn gia đình nghe xong Phấn chấn hết cả người Chúng túm lại để bàn đối sách Trong phòng khả tình thu lại một góc Nép sát vào thành tường Máu ở trên tay cô vẫn đang rỉ ra. Cầm lấy cột chặt vào, Lăng Minh vừa nói vừa đưa một miếng vải sạch, cậu ta không quên bẻ mày. Được làm vợ hai của ông ấy sướng quá còn gì, lại còn làm cao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net